Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chẳng dám tin vào mắt mình nữa Bà bé còn hậu lại lập bắp hỏi Các các người nói thật sao Cậu Khải Cường đang ở chung với một cô gái Lại còn sai người đem trang phục cho cô ấy hả Sao ta thấy nó no cứ thế nào ấy nhỉ Không đúng cho lắm Với tính cách của thằng bé Thì không bao giờ nó làm vậy Nó thấy con gái tránh như tránh tà mà Người hậu kia bồi nói Còn chứng kiến tận mắt mà. Còn chẳng dám tin hướng chi bà. Cô cái này xinh lắm bà. Nghe đâu hồi nãy còn cho cả tiểu thư xuống hồ uống no nước. Hay con ai nhỉ? Bà hãy vừa nghe cô ta. Lòng ngập tràn bùi sướng. Mắt sáng như sao nói lớn. Còn đó mặt lúc nào cũng cân cân. Nó cậy mình là con bà cả. Nên không có ai ra gì. Luôn lên mặt dậy đời. Xưa giờ nhà này ai cũng không dám động vào nó Lần này chắc nó bẽ mặt mà điên lắm tôi để ta sang ngắm cô gái Có thể làm cho con ta phá bỏ mọi quy tắc xem như thế nào Bà ai vừa nói vừa cười Xem bộ vui sức lắm Bà ấy nhanh chóng sang phòng con trai xem xét tình hình Trong phòng cả tình vẫn đang yên lặng Mãi mê nhìn người đối diện Cái tội mê trai của cô không tài nào mà bỏ được Khải Cường thấy vậy ngựa ngùng. Cô tên gì, đi đâu mà lạc vào đấy. Nhìn cách ăn mặc, tôi biết cô không phải người hầu trong phủ này rồi. Khả Tình suýt xoa trong bụng. Đã đẹp trai lại còn thông minh nữa chứ. Cậu ấy đúng mẫu chồng lý tưởng của mình rồi. Đám người hậu thấy cô gái đó cứ nghẹt mặn ngắm cậu Khải Cường thì đâm ra ghen ghét tất cả đều muốn lao tới xé xác của ngày tự thị. Tôi tên là Khả Tình. Tôi tới đây tìm người. Cái gì? Một người trong gia đình không kiềm được nói lớn. Người cô tìm là ai? Mà làm sao cô vào được phủ? Ai đã dung túng cho cô vào đấy? Lúc bấy giờ khả tình mời lung túng nghi bụng. Hồi nãy quên không hỏi tên cậu ta là ai? Chết rồi, giờ sao đây? Chắc họ đuổi mình ra khỏi phủ mất. tay bỏ dạng lung túng như gà mắt tóc của cô gái. Tên kia càng được đà nói lớn tự ý xong vào đây Chắc chắn cô có mưu gì rồi Còn không khai ra kẻ đứng sau Thì chắc chắn khó lòng thoát tội chết Hạ tình bắt đầu run dậy Cô chưa kịp lường trước tình huống này Thì người bên cạnh đã bổ đơ lại Nếu có ai hỏi Cô cứ kêu cô ấy là bạn của ta Do ta mời đến kẻ nào Do nói linh tinh Đừng trách tại sao ta tàn nhẫn Dạ chúng tôi đã hiểu Đám người kia hậm hợp đồng thanh đạp Đúng lúc ấy bà hai bước vào Mặt bà đang vui mừng như mở cờ trong bụng Như thấy cô gái này bà ta bất chợt khừng lại lào đào Nguyên người cô ta toát ra một luồng khí lạnh toát của cõi âm Lại bị bao phủ một màu đen huyền bí Bà hai khẽ dùng mình Nhưng giận lòng phải bình tĩnh Bà ta cười dài là Cô gái nghe nói cô là bạn của con trai ta Cô gặp nó trong hoàn cảnh nào vậy, sao ta chưa từng nghe nó nói? Chuyện này tới tai lão ra rồi, ta rất muốn giúp cô, nên cô phải thành thật khai báo, ta hứa sẽ bảo toàn tính mạng cho cô. Mẹ đừng làm khó cô ấy, bà cho mày lo lắng. Con yêu tinh này đúng là dùng tà thuật, nên mới gặp lần đầu còn trẻ ta đã mê muội tới vậy, để xem ta chừng trị mày thế nào. Bà ấy vội quay sang đổi giọng nhỏ nhẹ với con trai. Mẹ nuôi con đã mười mấy năm trời, chẳng lẽ không biết tính con? Mẹ sẽ hứa giúp cô ấy là sẽ giúp tới cùng. Nhưng cô ta phải thành thật thì mẹ mới có cách giúp được. Luật phụ ta đã quy định, kẻ là tự ý xông vào đánh chết không tha. Bà hai vừa nói vừa nắm nhẹ nhàng tay khả tình rỗ ngọt. Con đừng sợ, cứ nói ta nghe. Khả tình vội đáp bầm bà, bà có tên khả tình con vào phủ muốn tìm một cậu thanh niên, con quên chưa kịp hỏi tên cậu ấy, chỉ biết cậu ấy 25 tuổi có mẹ tên là Liễu nghe tới đây tất cả đều xứng người người mà cô gái nhắc tới không lẽ là tử vấn cậu ấy nổi tiếng lạnh lùng tàn ác cả đời không theo quy cổ phép tắc lễ nghỉ cậu ta và cậu khải cường tính cách khác nhau một trời một vực người thì ấm áp dễ gần, người lạnh băng như tảng đá. Chỉ cần nghe cái tên tử văn là tất cả phải dạt hết sang một bên. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net